Bắt đầu chương trình là một số tin nổi bật trong ngày. Giới sĩ Hồi giáo cực đoan người Mỹ bị hạ sát ở Yemen. Không kích bằng máy bay không người lái giết chết ba người ở Pakistan. Đại tướng Dempsey nhậm chức chủ tịch ban tham mưu liên quân Hoa Kỳ. Người giúp việc nhà được quyền xin cấp quy chế thường trú ở Hồng Kông. Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam phóng thích 15 nhà hoạt động tôn giáo. Tạp chí Thanh niên trong chương trình hôm nay cũng sẽ gửi đến quý vị ý kiến của các bạn trẻ trong nước về trường hợp của những thanh niên Công giáo đang bị bắt giữ này. Mời quý vị đón nghe cùng với nhiều tin thời sự khác nữa về tình hình Việt Nam và thế giới và chuyên mục Thể thao hàng tuần. Nhưng ngay sau đây là các thông tin về tình hình thế giới do Duy Ái và Hoài Hương cập nhật. Một giáo sĩ hồi giáo cực đoan sinh trưởng Âm Mỹ. Vì Yemen và Hoa Kỳ truy nã đã bị hạ sát trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái và phản lực cơ, mà theo tin tức cho biết là được phối hợp bởi cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ. Ông Anwa an Olaki bị hạ sát sáng sớm hôm nay trong lúc đi trong một đoàn xe ở miền đông Yemen. Các hãng tin Tây phương trích lời các chế chức Hoa Kỳ nói rằng vụ không kích được phối hợp bởi CIA và được dẫn đầu bởi Bộ Tư lệnh Hành quân đặc biệt hỗn hợp. Bộ tư lệnh này là đơn vị chống khủng bố từng cầm đầu cuộc hành quân hạ sát trùm khủng bố Osama bin Laden. Nhiều phần tử hiếu chiến khác cũng bị hạ sát trong vụ không kích ngày hôm nay. Hãng tin AP trích lời các chức chức Bộ Quốc phòng Yemen nói rằng trong số những người đó có Samir Khan là một phần tử hiếu chiến người Mỹ phụ trách việc sản xuất một tạp chí trên mạng bằng tiếng Anh của Al-Qaeda. Có tin cho biết phi cơ Mỹ được sử dụng trong vụ không kích. Trước đây, Hoa Kỳ cũng thực hiện nhiệm vụ không kích bằng máy bay không người lái nhắm vào các mục tiêu của Al-Qaeda ở Yemen. Ông Olaki bị Hoa Kỳ và Yemen truy nã vì dính liếu từ nhiệm vụ tấn công khủng bố, trong đó có mưu toan cho nổ bom trên một chiếc máy bay chở khách của Mỹ năm 2009. Anwar Al-Ulaki trở thành một nhân vật nổi bật của Al-Qaeda, có liên hệ với cánh Yemen của tổ chức khủng bố mang tên là Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập. Chính phủ của Tổng thống Obama nhắm mục tiêu vào Anwar al-Awlaki về vai trò của ông này trong việc giàn dựng các vụ khủng bố nhắm vào Hoa Kỳ. Từ sau cái chết của thủ lãnh khủng bố Osama Bin Laden, Anwar al-Awlaki trở thành thành viên Al-Qaeda nổi bật và thường xuyên lên tiếng. Giáo sĩ Anwar al-Awlaki sinh ra tại bang New Mexico của Mỹ hồi năm 1971 trong một gia đình người Yemen. Ông này nói thông thạo tiếng Ả Rập và tiếng Anh. al Olaki phục vụ trong vai trò giáo sĩ tại nhiều đền thờ Hồi giáo ở Hoa Kỳ và sau đó du hành đến Yemen. Bất chấp lý lịch dính liền với nước Mỹ, al Olaki đã trở thành một người lớn tiếng chỉ trích Hoa Kỳ và bị tình nghi đã đụng viên người khác thực hiện các hành vi bạo lực chống các quyền lợi của Mỹ. Trong một bài diễn văn hồi năm tháng 11 năm 2010, al Olaki nói với những người theo ông rằng họ không cần hỏi ý kiến của bất cứ ai trước khi giết người Mỹ. Ông giáo sĩ này nói rằng đối với người Hồi giáo thì Mỹ và các tín đồ Hồi giáo là hai bên không đội trời chung. Giáo sĩ Anwar al bị cả Mỹ lẫn Yemen truy lùng về vai trò ông bị nghi đã đóng trong nhiều cuộc tấn công khủng bố. Các chiến binh thuộc tổ chức liên kết của Al-Qaeda ở Yemen có tên là Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập, xuất thân từ hàng ngũ cựu chiến binh Mujahideen trong cuộc chiến chống liên xô ở Afghanistan trong thập niên 1980. Thoạt đầu, những phần tử hiếu chiến này hoạt động trong các chi nhánh riêng rẽ ở cả Ả Rập Xê Út lẫn Yemen. Nhưng bắt đầu từ năm 2003 thì dưới hội đất Ả Rập Xê Út ra tay trấn áp al và nhiều phần tử hiếu chiến ở Ả Rập Xê Út đã vượt biên sang Yemen. Họ lợi dụng tình trạng rối ren của đất này để tìm nơi trú ẩn trong những khu vực rộng lớn mà chính phủ Yemen không kiểm soát được. Các chi nhánh của Al-Qaeda ở Ả Rập Xê Út và Yemen đã chính thức sắp nhập vào nhau hồi tháng Giêng năm 2009 để lập ra tổ chức Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập. Sau vụ sát nhập đó, Hoa Kỳ công khai tuyên chiến với nhóm này và chính phủ Yemen cũng bắt đầu trấn áp phong trào của các phần tử Hồi giáo hiếu chiến. Trong nhiều năm qua, quân đội Mỹ đã phối hợp với CIA và giới hữu đắc Yemen để tấn công các mục tiêu của Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập, thường là bằng máy bay không người lái hoặc bằng phi đạn. Vào cuối năm 2009, Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập đã nơi rộng hoạt động ra khỏi Yemen, và vụ việc gây chú ý nhiều nhất là đã phái Umar Farut Abdul Muttalab, thực hiện vụ nổ bom bất thành trên chuyến bay của Mỹ ngày 25 tháng 12. Điều hört Mỹ cũng tố cáo một trong các thủ lĩnh của nhóm này là giáo sĩ An Olaki đã tiếp xúc với một vị bác sĩ tâm lý trong quân đội Mỹ, là người đã thực hiện vụ nổ súng bừa bãi tại một căn cứ quân sự Mỹ hồi tháng 11 năm 2009 giết chết 13 người. Thêm vào đó thì Olaki còn giúp gia tăng ảnh hưởng của nhóm này bằng những bài thuyết giảng bằng tiếng Anh phổ biến trên internet. Al-Qaeda ở bản đảo Ả Rập cũng ứng hành một tạp chí tiếng Anh trên mạng gọi là Inspire, hay hứng khởi, để truyền bá thông điệp của nhóm họ và thuộc lại những vụ tấn công. Theo nhận định của giới hữu từ tổ chức Al-Qaeda nguyên thủy của Osama bin Laden, hiện có căn cứ trong vùng bộ tộc của Pakistan và nhóm Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập có những mối liên hệ mật thiết. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phân tích tin rằng mạng lưới khủng bố này tự mình hoạt định và thực hiện những vụ tấn công. Quay sang Syria, các giới chức tại đây cho biết là bảy binh sĩ và nhân viên cảnh sát đã thiệt mạng trong một cuộc hành quân nhắm vào những người mà họ gọi là những phần tử khủng bố ở tỉnh Homs. Hãng tin nhà nước nói rằng những vụ tử vong xảy ra trong cuộc hành quân hai ngày ở thị trấn Rastan ở miền trung. Bảy binh sĩ khác bị thương trong cuộc giao tranh. Rastan là nơi xảy ra các vụ đụng độ kịch liệt trong lúc binh sĩ Syria tìm cách trấn áp những quân nhân đào ngũ. đã thành lập những đơn vị nổi dậy xung quanh thị trấn những vụ tử vong mới nhất đã xảy ra trong lúc ngoại trưởng mỹ hillary clinton yêu cầu giới hữu trách syria bảo vệ các nhà ngoại giao nước ngoài sau khi một đám đông ủng hộ chính phủ tấn công đại sứ mỹ robert ford và các nhân viên ngoại giao khác của mỹ khi họ đến gặp một nhân viên hàng đầu nhân vật hàng đầu của phe đối lập ở thủ đô damascus ông ford bị một đám đông giận dữ sách nhiễu Khi ông chuẩn bị gặp gỡ ông Hassan Abdel Azem, một chính khách ôn hòa đã đòi Tổng thống Bashar al-Assad chấm dứt vụ đàn áp đối lập như một điều kiện để phe đối lập đối thoại với chính phủ. Ngoại trưởng tin tên nói rằng vụ việc xảy ra hôm qua hoàn toàn không thể biện minh và yêu cầu giới hữu trách Syria thực thi nghĩa vị quốc tế của mình đã bảo vệ tất cả các nhà ngoại giao và tài sản ngoại giao của nước ngoài. Các chiếc chức Pakistan cho biết một máy bay không người lái của Mỹ đã bắn vài phi đạn vào một chiếc xe hơi trong vùng bộ tộc Tây Bắc, giết chết ba người bị nghi là phiến quân. Các chiếc chức nói rằng vụ không kích xảy ra hôm nay trong vùng Nam Waziristan, Jabran, Afghanistan. Các chiếc chức Mỹ không công khai thừa nhận việc sử dụng máy bay không người lái để tấn công bên trong lãnh thổ Pakistan, nhưng trong chúng riêng tư, họ đã xác nhận việc này với nhiều cơ quan truyền thông. Các nhà lãnh đạo Pakistan thì lên án nhiệm vụ không kích mà họ cho là vi phạm chủ quyền của nước họ. Vụ không kích hôm nay diễn ra trong lúc căng thẳng giữa Pakistan và Hoa Kỳ đang leo thang. Sau khi viên tướng lãnh hàng đầu của Mỹ là đô đốc Mike Mullen tố cáo cơ quan tình báo chính của Pakistan đã hỗ trợ cho các phần tử hiếu chiến của mạng lưới Haqqani là những người thực hiện nhiệm vụ tấn công nhắm vào các mục tiêu của Mỹ ở Afghanistan. Các chức cấp cao của Pakistan đã phu nhận cáo giác của Mỹ và họ bác bỏ những áp lực của các nước đòi họ làm nhiều hơn nữa trong cuộc chiến chống khủng bố. Ngày hôm qua, Thủ tướng Pakistan ông Yusuf Raza Gilani. Nói Hoa Kỳ nên ngưng đổ lỗi cho nước ông về tình trạng bất ổn trong khu vực. Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cho biết là Washington đang tiến hành một cuộc chuyện xét chót để quyết định có nên liệt kê mạng lưới Hakkani vào danh sách các tổ chức khủng bố hay không. Đại tướng lục quân Martin Dempsey hôm nay sẽ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ. Tổng thống Barack Obama sẽ có mặt tại buổi lễ khi viên tướng phục vụ 37 năm trong quân ngũ này trở thành viên tướng hàng đầu của nước Mỹ. Thay cho đô đốc Mike Mullen sắp về hưu, ông Obama đã đề cử ông Dempsey lên thay thế cho ông Mullen hồi tháng 5, chỉ một tháng sau khi ông Dempsey nhận chức tham mưu trưởng lục quân. Ông Dempsey từng phục vụ ở Iraq và nắm giữ chức vụ quyền chỉ huy trưởng của tất cả các cuộc hành quân ở Trung Đông. Tướng Dempsey lên giữ chức vụ mới trong lúc quân đội đối mặt với những sự cắt giảm lớn trong ngân sách để góp phần giảm thiểu khoản nợ khổng lồ của nước Mỹ. Trong cuộc điều trần để được Thượng viện chuẩn nhận hồi tháng trước, ông cảnh báo các nhà làm luật rằng việc cắt giảm 800 tỷ đô la hoặc nhiều hơn sẽ vô cùng khó khăn và mang lại nhiều rủi ro. Quý vị đang nghe chương trình tin tức và thời sự của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 30 tháng 9, năm 2011, truyền thanh trực tiếp từ thủ đô nước Mỹ. Mời quý vị truy cập vào trang web voatiễnviệt.com hay ba com hoặc vn com để theo dõi tin tức, các chương trình video cũng như các chuyên mục đặc biệt của Đài VOA về tình hình thời sự khắp nơi trên thế giới. Sau phần tin tức, Tạp chí Thanh niên sẽ gửi đến quý vị cuộc trao đổi với một số người trẻ trong nước liên quan tới trường hợp của 15 nhà hoạt động trẻ. Đang bị bắt. Kế đó là chuyên mục thể thao hàng tuần. Mong quý vị chờ nghe. Tiếp sau đây là những thông tin liên quan đến Việt Nam. Mỹ ngưng viện trợ Việt Nam tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Một thường nghị sĩ Hoa Kỳ loan báo, Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý ngưng tài trợ dự án tìm kiếm các binh sĩ Việt Nam bị mất tích trong cuộc chiến Việt Nam, cho tới khi nào chính phủ Hà Nội chịu đưa các liệt sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 vào danh sách tìm kiếm. Trong thông cáo mới đây, Thượng nghị sĩ Jim Webb, Chủ tịch Tiểu bang Đông Á-Thái Bình Dương nhấn mạnh, Quốc hội Mỹ dành 1 triệu đô la tài trợ cho công tác tìm kiếm hài cốt của quân nhân cả hai miền Nam Bắc Việt Nam. Tuy nhiên, đơn vị quản lý dự án là Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ, USAID, cho biết, có chỉ dấu cho thấy chính phủ Hà Nội không dùng khoản tiền trong dự án do Mỹ tài trợ này để tìm kiếm các liệt sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tuần rồi, chính thường nghị sĩ Quáp là người kêu gọi cơ quan USA ngân dự án cho tới khi nào chính phủ Việt Nam đồng ý sử dụng tiền tài trợ để tìm kiếm liệt sĩ của cả quân đội Bắc Việt và quân lực Việt Nam Cộng Hòa theo đúng mục tiêu công bằng và hòa giải dân tộc. Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam phóng thích 15 nhà hoạt động tôn giáo. Thông cáo báo chí của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế tức Human Rights Watch đề ngày 30 tháng 9 yêu cầu chính quyền Việt Nam phải lập tức chấm dứt cuộc đàn áp đối với các nhóm hoạt động tôn giáo đang bị bắt giữ, chỉ vì họ đã bày tỏ niềm tin của mình. Human Rights Watch nói chiến dịch bắt giữ các thanh niên công giáo thuộc dòng Chúa Cứu Thế tạo thêm một vết bẩn trong thành tích về tự do tôn giáo vốn đã có nhiều vấn đề của Việt Nam. Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc tổ chức Human Rights Watch, ông Phil Robertson, phát biểu với trà mi của Ban Việt ngữ Đài VOA. Các khu bắt giữ mới nhất này chứng tỏ thái độ thù địch của chính phủ Việt Nam đối với các công dân tìm cách được tự do thực hành niềm tin của họ, vượt khỏi sự kiềm cạp của nhà nước. Hành động này cho thấy chính quyền Hà Nội ngày càng vi phạm nhân quyền và quyền tự do tôn giáo. Chúng tôi hết sức quan ngại. Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế công khai nêu vấn đề này với chính phủ Việt Nam, yêu cầu phóng thích 15 nhà hoạt động tôn giáo này, cũng như chấm dứt tình trạng đàn áp những người muốn tự do thực hành niềm tin tín ngưỡng. Đợt bắt bớ bắt đầu từ cuối tháng 7, và cho tới nay, 10 người trong số đó đã bị cáo buộc là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Nhiều người trong nhóm bị bắt thuộc giáo Phận Vinh, có liên hệ với Nhà thờ Thái Hà ở Hà Nội và Nhà thờ Kỳ Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Linh Mục Hoàng Sĩ Hướng, phụ trách Ban Giới Trẻ của Giáo Phận Vinh, nói với Trà mi của Đài VOA. Mấy sinh viên bị bắt đấy, theo như tôi biết được, á, và cũng đã có nhiều lần gặp rồi một sinh hoạt chung thì là những em sinh viên rất là tốt, tham gia việc chúng có thao thức vì... Cái quyền lời của người khác, năng độ hoạt động về cộng đồng mà thôi chứ còn cả các em cái tuổi đó là có khả năng gì mà làm chính trị, nói đang lo học hành, mà vì chưa nói cái tuổi chính trị thì thấy lên nhà công quyền nhỏ bé quá đấy. Các em này chưa làm gì đi ngược lại bị hiện pháp và pháp luật Việt Nam đâu. Chúng tôi với tư cách là ban dạy trẻ của giáo phần thì chúng tôi đã ra thông báo kêu gọi cầu quyền cho đất nước, cầu quyền cho những người bị bắt. Trong phúc trình mới đây về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại về tình trạng vi phạm quyền tự do tôn giáo tiếp diễn tại Việt Nam. Bão lục tại Việt Nam, 15 người chết. Thêm ít nhất 8 người thiệt mạng vì lũ lục ở miền Nam do bão nhiệt đới gây ra, nâng tổng số tử vong trong tuần lên thành 15 người. Trong số các nạn nhân mới nhất, có 7 người bị chết đuối tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, nạn nhân thứ 8 bị rắn cắn chết. Mấy ngày trước đây, mưa to, gió lớn gây lũ lụt và đất lở khiến cho bảy cư dân miền Trung thiệt mạng. Tại các tỉnh miền Nam, nước lũ tàn phá hàng ngàn ngôi nhà, nhấn chìm hàng chục ngàn hecta lúa và gây tắc nghẽn lưu thông. Tỉnh An Giang được báo cáo là chịu thiệt hại nặng nề nhất. Bão Nesat xuống cấp thành bão nhiệt đới trên đường di chuyển vào Việt Nam ngày hôm nay, sau khi hoành hành ở miền Nam Trung Quốc, khiến hàng trăm ngàn người phải rời bỏ nhà cửa, và cướp đi sinh mạng của ít nhất 43 người tại Philippines. Gần 20.000 cư dân, các tỉnh duyên hải Việt Nam di tản, tìm nơi tránh bão. Các tỉnh miền Bắc và miền Trung có mưa lớn, nhiều trường học bị đóng cửa và các chuyến bay bị đình hoãn. Giới hữu trách khuyến cáo, có nguy cơ xảy ra lũ quét tại các vùng thấp và đất lở tại các khu vực miền núi. Sau bão Thanh, nesat một cơn bão khác tên là Naukear, đang hình thành xung quanh khu vực Philippines và dự báo sẽ ập vào Việt Nam trong vài ngày tới. Công ty Atlantic sẽ xây dựng dây chuyền vận chuyển cung cấp Bosit tại Việt Nam. Tập đoàn Atlantic có trụ sở tại Australia vừa công bố các kế hoạch thành lập một dây chuyền cung cấp Bosit bằng đường xe lửa nối liền từ mỏ khai thác tới cảng. Tin của báo điện tử The cho hay Công ty Australia đã ký thỏa thuận với Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ luyện kim thuộc Bộ Công Thường. Một cuộc nghiên cứu phát triển sẽ được tiến hành để đánh giá đề nghị của công ty Atlantic về dự án vận hành bauxite trên quy mô lớn, được phát triển theo từng giai đoạn, trong đó có đường xe lửa dài 260 cây số giúp vận chuyển bauxite từ mỏ ở Tây Nguyên đến các vùng duyên hải nơi sẽ xây dựng các cơ sở hạ tầng cho các cảng hàng hóa. Hiện công ty Atlantic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 Chuyển sang các tin tức trong khu vực, giới hoạt động cho môi trường ở Miếng Điện và dặt hoan nghênh thông báo của Tổng thống Tencent đình chỉ việc xây dựng một đập thủy điện gây tranh cãi. Mặc dù dự án đập Merson được Trung Quốc hậu thuẫn đã bị các nhóm đòi dân chủ và cư dân địa phương chống đối, nhưng sự nhượng bộ hiếm thấy của chính phủ cũng gây bất ngờ cho nhiều người. Từ Bangkok, thông tin viên Đài VOA Daniel sherf ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Nguyễn Trung trình bày Một thông cáo của chính phủ được tuyên đọc ở Quốc hội nói rằng dự án xây đập Son ở bắc bộ Miến Điện sẽ chấm dứt bởi vì đi ngược lại với nguyện vọng của dân chúng. Thông báo bất ngờ này được coi là một thắng lợi của giới hoạt động cho môi trường ở Miến Điện. Ông Uon thuộc Hiệp hội Phát triển và Bảo tồn Môi trường Tài nguyên rừng. Ông gọi quyết định này là tin vui nhất trong năm đối với điểm nóng đa dạng sinh thái này. Tôi ước that this time this going to be stopped. Tôi rất vui mừng khi nghe tin đập này bị chặn lại, bởi vì chúng ta có thể lấy được tiền từ các đập khác nhỏ hơn trong khu vực chúng ta, thay vì một đập lớn rất có hại cho môi trường về mặt vật chất, văn hóa và lịch sử. Giới hoạt động lâu nay vẫn chỉ trích dự án là thiếu minh bạch, thiếu sự tham khảo ý kiến của quần chúng và tác động có thể có đối với môi trường độc đáo dọc theo con sông Irrawaddy. Dự án sẽ khiến phải rời cư hàng ngàn dân làng trong một khu vực mà quân đội Miến Điện đã xung đột với phe quân sắc tộc Kachin. Nhưng cho đến ngày hôm nay, giới hữu trách phần lớn đã làm ngơ trước những mối quan tâm và nói sẽ xúc tiến việc xây đập. Những lời chỉ trích thẳng thắn một cách bất thường đã xuất hiện trên các cơ quan truyền thông và trong các cuộc biểu tình nhỏ ngoài đường phố. Lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi đã viết một bức thư kêu gọi đình chỉ dự án. Bà Annan -an, thuộc mạng lưới sông ngòi Miến Điện có trụ sở ở Thái Lan. Bà cũng hoan nghênh việc đình lại dự án, nhưng nói rằng công tác xây đập vẫn chưa ngừng. People, cannot... Nếu họ thực sự đình chỉ dự án thì đó là một thắng lợi của nhân dân, nhưng chúng ta không thể tin tưởng được. Chúng ta không thấy một thông cáo chính thức nào và chúng ta không thấy thay đổi nào ở công trường xây dựng. Do đó, ta không biết được có thực sự đình chỉ hay không. Bà Anna nói. Họ đang chờ phản ứng chính thức của Trung Quốc, nước hậu thuẫn cho dự án và dự kiến sẽ mua lượng điện mà dự án sản xuất ra. Thông báo của Tổng thống Tencent nói rằng miễn điện sẽ thương lượng với công ty Trung Quốc đang xây đập, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày hôm nay chưa có phản ứng tức thời trước quyết định này. Ông Hồng nói ông cần phải tìm hiểu và kiểm chứng thông tin. Đập có trị giá 3,6 tỷ đô la là đập lớn nhất trong bảy đập đang được Tổng Công ty Đầu tư Điện lực Trung Quốc xây dựng. Giới hoạt động nói tiến trình thực hiện quyết định cho tất cả các đập phải minh bạch, có sự tham gia của công chúng và xét tới tác động xã hội và môi trường đối với dân chúng. Về tình hình kinh tế của nước láng giềng Campuchia, giới hữu trách Campuchia cho hay tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của nước này dự trù sẽ vượt quá 7% trong năm nay. Các chuyên gia phân tích tài chính nói, mặc dù nền kinh tế toàn cầu tăng chậm, nhưng Campuchia sẵn sàng ứng phó, một phần là nhờ đầu tư nước ngoài vững mạnh. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tin viên VOA Ron Cobain từ Bangkok, hàng tỷ đô la đổ vào Campuchia, đang gây ra những quan ngại về tác động chính trị và kinh tế của các dự án phát triển khổng lồ. Tấn Chương có thêm chi tiết. Campuchia đã ghi nhận tăng trưởng kinh tế vững mạnh trong 2 năm kể từ khi xảy ra vụ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Đầu tư nước ngoài, công nghiệp du lịch phát triển và một khu vực nông nghiệp mạnh là chìa khóa cho sự tăng trưởng đó. Khu vực dệt may của nước này cũng đạt thành quả tốt đẹp với lượng xuất khẩu dự trù tăng 40% trong năm nay. Ông Stephen Higgins, là trưởng ban quản trị ngân hàng Hoàng gia ANZ ở Phnom Penh. The Cambodian economy is probably in the best shape that it has nền kinh tế Campuchia có lẽ ở tư thế tốt nhất từ trước đến nay, bất kể những gì đang diễn ra ở phần còn lại của thế giới. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong năm nay sẽ ở tầm từ 7 đến 8% và trong môi trường toàn cầu bình thường ta đợi tỷ lệ đó sẽ lên từ 8 đến 10% trong vài năm tới. Nhưng ông Higgins phải đặt tình trạng làm phát trong tầm kiểm soát, nhất là về giá thực phẩm gia tăng. Mặc dù kinh tế ở châu Âu và Hoa Kỳ đang trong tình trạng bất định, Ngân hàng Phát triển Á Châu, tức ADB, ước tính tăng trưởng trong năm nay ở mức 6,8% và chỉ dự kiến tỷ lệ đó tăng đôi chút vào năm tới. Các chuyên gia phân tích cho rằng, Giới đầu tư nước ngoài ở Nhật Bản đang đi tìm các nước thay thế cho Trung Quốc và Thái Lan. Họ gia nhập hàng ngũ các nhà đầu tư lâu năm trong vùng như Việt Nam và Nam Triều Tiên. Nhưng Trung Quốc vẫn là nước đầu tư hàng đầu vào Campuchia. Các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc tường trình rằng giới đầu tư đã rót vào khoảng 5 tỷ rưỡi đô la trong 7 tháng đầu năm. Trong số các công cuộc đầu tư là một dự án phát triển địa ốc loại sang trị giá 3 tỷ đô la. Trung Quốc cũng cung cấp tiền cho công tác thủy điện và xây dựng đường xá. Và hai trong các ngân hàng hàng đầu của Trung Quốc là Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc và Ngân hàng Trung Quốc đã mở các chi nhánh ở Campuchia trong năm nay. Kinh tế gia kỳ cựu của ADB, ông Peter Brimble, cho rằng trong khi các ngân khoản của Trung Quốc được khoan nghinh thì viện trợ của Trung Quốc có thể lại rất hạn chế. Chinese aid is extremely tight, no bidding. It's quite likely, you know, since Winter của Trung Quốc cực kỳ khắc nghiệt, có nhiều phần chắc là không có chuyện mặc cả, nhất là nếu đó lại là một khoản cho vay thay vì một khoản trợ cấp. Có thể bạn phải trả giá nhiều hơn so với những gì bạn nhận được, chỉ vì phía Trung Quốc không tin vào việc mặc cả để cạnh tranh. Tôi nghĩ chính phủ biết rõ điều đó. Giới critics nói ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc nối kết với các mối quan tâm chính trị. Họ nêu ra một vụ việc vào năm 2009 khi Campuchia trục xuất 20 người sắc tộc World, World Hồi giáo, xin tị nạn sau khi chạy trốn khỏi các vụ bạo động ở Trung Quốc. Ngay sau khi những người này ra đi, một giới chức cấp cao Trung Quốc đã đến Campuchia ký 14 thỏa thuận thương mại trị giá 859 triệu đô la. Ông David Carter, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Australia ở Campuchia nói rằng Campuchia đã hoan nghênh đầu tư của Trung Quốc. It has a big influence on the place. You see bridges and roads and so on being built. Chắc chắn nó có ảnh hưởng lớn trong nước. Cầu đường đang được xây dựng. Người ta có cảm tưởng là có rất nhiều tiền của Trung Quốc quanh đây. Nhưng theo tôi, đa số dân chúng đều nhận thức rằng sự kiện này kèm theo rất nhiều nghĩa vụ. Vì thế, đó là điều tốt. Nhưng bạn phải thanh toán các hóa đơn vào một thời điểm nào đó. Các dự án phát triển được sự tài trợ của các khoản đầu tư đó có thể ảnh hưởng rất quan trọng đối với một trong các nước nghèo nhất Đông Nam Á. Trong khi các giới chức hoang nghênh các khoản đầu tư và việc nâng cấp cơ sở hạ tầng của Campuchia, đã có hàng ngàn vụ tống xuất để dọn đường cho các dự án mới. Năm 2010, các tổ chức nhân quyền ước tính có 30.000 người bị buộc dời cư vì các dự án hầm mỏ nông nghiệp và thủy điện. Lưu lượng đặc nhiệm về quyền gia cư, một tổ chức nhân quyền đã chỉ trích các chính sách tái định cư của chính phủ, nói rằng có tới 150.000 người có thể bị tống xuất trong những năm tới. Họ cho biết có nhất 80.000 vụ tống xuất có thể diễn ra tại thủ đô Phnom Penh. Ông Hang Chaya, Giám đốc Viện Dân Chủ Campuchia, nói rằng các nhà đầu tư nước ngoài phải tôn trọng quyền để có thể duy trì các mối quan hệ dài hạn ở Campuchia. <cười> Bất kỳ mối quan hệ song phương nào với Trung Quốc đều phải được thực hiện trên cơ sở tôn trọng nhân quyền và dân chủ trong nước. Và đây là điều không xảy ra trong chính phủ khi chọn giao dịch với Trung Quốc. Thành tích kinh tế của Campuchia sẽ được nêu bật trong năm 2012 khi Phnom Penh chủ trì các cuộc họp thường niên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Các phân tích gia nói tương lai kinh tế của Campuchia ngày càng dựa vào vận hội với các lân bang